Lâm Phạm không nhúc nhích đón đỡ một quyền của Nhấp Cuồng Long. Nhấp Cuồng Long lộ ra nụ cười lạnh. Đối với đám, đối với nắm đấm của mình, hắn vẫn rất tự tin. Nhưng mà ngay lúc này, vẻ mặt Nhấp Cuồng Long đột nhiên biến đổi. Tiền ghê tởm trước mắt này lại không nhúc nhích, không hề có một chút dị dạng nào. Trần Đạo nghĩa hủy diệt chi cước. Lâm Phạm cười nhạt một tiếng, sau đó đột nhiên đá tới một cước kinh thiên động địa. Đối với Nhấp Cuồng Long, một cước này thực sự quá đáng sợ, như là cuồng phong mãnh liệt.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 Bàn tay khổng lồ trên trời giáng xuống Mỗi một ngón tay Đều ngưng luyện pháp lực vô tận Từng dòng pháp lực cựu long quấn quanh trên ngón tay Giữ tợn, giết gào, nuốt trừng mọi thứ Lâm Phạm tu luyện đến cảnh giới đã sớm không cần chiêu thức Một khi xuất thủ chính là võ đạo thần thông Vạn pháp quy nhất cảnh Cô đọng ngàn vạn công pháp Chỉ cần một ý nghĩ Ngàn vạn công pháp cô đọng trong lòng Xoạt một tiếng Năm đại chỉ thù khuấy động thiên địa Vòng xoáy pháp lực mạnh mẽ chạm đến bàn tay lâm Phạm.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 ra ngoài thì cũng là trách nhiệm đối với đông đảo các tiểu đội khác ở thù hộ chi địa. hừ, việc mà quân khởi nghĩa bọn ta làm, một người giám sát nho nhỏ như ngươi có thể quản sao? Lâm Phạm hai mắt sừng sốt, thô bạo vênh váo, Nằm ngón tay mở ra bắt thiên địa, hạ xuống cho ta. Lâm Phạm động thủ, Nằm ngón tay rót vào hư không, cứng rắn nắm tên giám sát từ trong hư không bắt ra ngoài. làm càn! Giám sát giả nổi giận, hắn không nghĩ tới ở trong thù hộ chi địa này.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 Bị thù hộ tri linh buộc chặt Không người nào có thể dễ ra Thực lực của người có thông thiên thế nào Thì vẫn phải bị phạt mà thôi Tự tìm được chết mà Ở thù hộ chi địa Mà còn dám cản rỡ đúng là không coi ai ra gì Nếu như có thể nhị một chút Đã phong quang vô hạn rồi Nhưng mà bây giờ không chết cũng tàn tật Lâm phàm không thể động đậy Đột nhiên Hít sâu một hơi Thù hộ tri linh buông bản đế ra Người cũng biết bản đế là ai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 không thể, không thể nha. Phong vô song hai mắt đỏ bừng gào thét. <cười> Lâm Phạm lớn không cười lớn không ngừng. Quả nhiên là như vậy, xem ra lão già đó vẫn là có chút nhân tính. Người giám sát không tự chủ được truy về phía sau một bước, sau đó sắc mặt ngương trọng nói, hắn đảo loạn trật tự thù hộ chi địa, thù hộ chi đinh trói lại mau. Người giám sát được trao quyền lợi, nếu có người vi phạm trật tự của thù hộ chi địa cộng thêm thực lực mạnh mẽ.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 Ngay cả thù hộ chi linh cũng nghe theo chỉ huy quán dưới cái nhìn của bọn họ Đội trưởng không hồ là đội trưởng Thần tượng ở trong lòng Đôi mắt đẹp của liễu sắc vì lưu truyền Người đàn ông trước mắt này Toàn thân tràn đầy thần bí Nàng đến bây giờ vẫn còn chưa thể hiểu nổi Vì sao thù hộ chi linh Còn có thể nghe lời nhân loại này Thù hộ chi linh Hàng phục hắn Người giám sát tức giận gào thét Nhưng mà dù có hồ đến nát cả họng Thì thù hộ chi linh vẫn không nhúc đích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 ngàn vạn ánh mắt đồng loạt nhìn hắn. Con lừa trọng, vì sao lại không thể? Lâm Phàm mừng thầm ở trong lòng, tên trọng này thực là hiểu ý của ta. Thích giả tôn giả thay đổi sắc mặt, xài bước đi tới, nháy mắt với Lâm Phàm một cái, khoe miệng cười yếu ớt. Thật khắc quan trọng như vậy, thì chỉ có bần tăng là hiểu rõ người nhất thôi. Cả người Lâm Phàm run lên, cảm thấy ánh mắt vừa rồi của con lừa trọng khiến cho người khác sợ hãi. Thí chủ.